một mười. thủ pháp của lão già tóc bạc cực nhanh chỉ chốc lát mặt của Lam Lôi Ngạo đã bị đánh tới sưng phồng hơn nữa hai bên trái phải tương đối cân bằng nhau không có chút ý nghĩ muốn ngừng thời điểm khuôn mặt bị đánh sưng đến không nhận ra nổi lão già tóc bạc mới hài lòng với kiệt tác của mình mà ngừng đánh kéo y phục Lam Lôi Ngạo lau lau vết bẩn trên bàn tay Lam Lăng Nguyệt tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này quái miệng co rút mãnh liệt Hóa ra lão đầu kia chính là lão già vô lại đã gặp ở đoạn đường thanh lâu lần trước. Tiểu nha đầu, biểu hiện vừa nãy của sư phụ tương lai có hài lòng không? Lão già tóc bạc thu hồi sát khí toàn thân lại, xoay người định nọt nháy con mắt tin hinh với Lam Lăng Nguyệt. Này, lão đầu, tại sao ta phải nhận ông làm sư phụ? Ta cũng không thèm nhận một thần vô lại làm sư phụ đâu. Lam Lăng Nguyệt trở tròn mắt, cố ý chê bai lão già tóc bạc. Chẳng qua ông ta vừa ra tay đánh buôn búp đến biến dạng cả khuôn mặt như kia thật tình cũng có chút hả hê Ta là tông chủ bách diệp của thiên sơn đó Lão phu dập chân một cái giang hồ cũng phải dung chuyển một phen đó Đây là lần đầu tiên ta thu nạp nữ hoa Tiểu nha đầu đừng có không nể mặt Vừa rồi còn là bách diệp uy phong lẫm liệt thoát cái đã mềm nhẹ Hắn yêu thích lam lang nguyệt không nói thành lời Quyết tâm dù có phải bám chặt lấy cũng nhất định thu nàng làm đồ đệ ông là bách diệp tông chủ thiên sơn vẻ mặt lam lôi ngạo vốn từng từng lửa giận vô duyên vô cớ đang giáo huấn nữ như của mình lại bị kẻ khác điên cùng đánh một trận trong cơn hoảng loạn chuẩn bị đánh lại nghe thấy lão già tóc bạc tự nói tên mình bỗng sợ hãi tụt cùng từ lúc nào lam lăng nguyệt kia lại dính dáng tới nhân vật này chẳng trách gần đây nó lại ngông cuồng không coi ai ra gì như vậy thế nào tên gian thương nhà ngươi không phục sao có muốn ta tiếp tục đánh cho mặt ngươi bầm dập không? Bách Diệp thoát khỏi bộ dáng lão ngoan đồng, giận dữ chừng mắt Lam Lôi ngạo dám quấy giày mình đang cố lấy lòng đồ đệ tương lai. Tên gian thương kia thực sự ăn gan hùng mật báo, dám chọc vào đồ đệ hắn nhìn chúng, khiến hắn nổi điên. Nhất định phải phá loạn nhà tên gian thương này đến mức gà bay chó sủa mới được. Lão đầu đáng chết nhà ngươi, ngươi đừng quá ngông cuồng. Nơi đây chính là Lam phủ không phải nơi để ngươi diễu võ dương oai, lại dám đánh lén cha ta? hừ, một lát nữa phụ thân nhất định sẽ đánh cho ngươi bỏ không dậy nổi. Lam Ngự Yên nhìn cha mình đột nhiên bị lão đầu đánh tới sưng đỏ mặt mày, vội lên tiếng bảo vệ. lão đầu này thật đáng ghét, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, mà xuất hiện đúng lúc cha của nàng phế bỏ Lam Lăng Nguyệt để trả thù cho nàng, nàng sao có thể không tức giận? Yên Nhi, không được vô lễ. Sao con có thể nói chuyện như thế với tông chủ Lam lôi ngạo không để Bách Diệp lên tiếng đã vội theo thế giáo huấn Lam ngự yên Quay khuôn mặt xưng phồng rửa cười với Bách Diệp Không còn là con chó nhanh nhẹn hung hãn như lúc mới vào Nguyệt Thanh Uyển Vẫn là gian thương biết cách nói Không giống nhị nữ nhi đáng đánh đòn này của ngươi Rõ ràng chỉ còn lại nửa cái mạng mà vẫn cố giả bộ thánh nữ Đúng thật là giọt máu của ngươi Bách Diệp cũng không muốn tính toán khi mà Lam Lôi Ngạo chủ động lấy lòng. Mục đích hôm nay hắn tới đây là để thu nhận đồ đệ. Lão đầu, ngươi tám nhảm với bọn hộ xong chưa? Tám nhảm xong rồi thì đứng sang một bên. Hôm nay ta và hắn cùng nhau chặt đứt. Lam Lăng Nguyệt chẳng thèm nhìn Lam Lôi Ngạo lấy một cái. Ông ta làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Chỉ là nhìn tình huống vừa rồi hẳn thần vô lại có lai lịch rất lớn. Tiểu Nha Đầu Con đừng kêu lão đầu này lão đầu nọ nữa, thật khó nghe mà. Con bảo phải làm sao mới nguyện ý nhận ta làm sư phụ, chỉ cần con đồng ý nhận ta làm sư phụ. Sau đó con sai ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, con sai ta ăn đùi gà ta tuyệt đối không ôm rượu uống, con nhận lão phu đi mà. Bách Diệp sử dụng thủ đoạn toàn thân, cả đời Bách Diệp tiêu giao lần đầu tiên dùng điệu bộ như vậy. Nếu để cho những sư đệ sư Điệt trong phái Thiên Sơn biết không cười đến rớt hết răng mới là lạ. Đặc biệt là sư đệ mặc áo đạo sĩ Hắc Phong của hắn. Không chừng sẽ cười nhạo hắn gần nửa năm, nhưng cũng thật may mắn là hôm nay hắn không tới cùng. Cái cách Bách Diệp nói thật sự chọc cười lam lang nguyệt. Không khỏi nhớ sự kết hợp hoàn hảo giữa bia cùng gà rán, cười thầm một lúc, rồi tới bên cạnh Trang Ma Ma nói thầm. Trang Mẫu, người từng nghe qua Thiên Sơn Tông bao giờ chưa? Lai lịch như thế nào, bên trong tốt hay không? Lâm Lăng Nguyệt nhìn Bách Diệp chỉ là một lão giả thích đồ giỡn, hít mắt quả thật có chút thú vị. Thiên Sơn Tông là võ lâm trí tôn, môn đồ phân bố tại năm nước, là môn phái mà năm nước phải kiêng rẻ nhất, cũng là môn phái không có người nào dám gây sự. Trang mẫu dùng giọng nói chỉ để bà và tiểu thư hai người nghe được, nói đại khái một vài thông tin về phái Thiên Tông, lúc này bà hết sức mâu thuẫn, bà không muốn tiểu thư tiếp xúc quá nhiều với người phái thiên tông nhưng lại không muốn làm trái ý nguyện tiểu thư của mình tông chủ tiểu nữ tư chất ngu dốt thể chất suy yếu bệnh tật quanh năm sợ rằng vô phúc thành đồ đệ của ngài mong ngài thứ lỗi lam lôi ngạo tuyệt đối không cho phép lam lăng nguyệt trở thành đồ đệ của bách diệp đến lúc đó bản thân không những không thể chừng trị nữ nhi này mà còn bị nó dắt mũi cũng may hắn hạ thấp lam lăng nguyệt xuống mức tồi tệ Khiến Bách Diệp buông tha ý định thu nhận đồ đệ. Tư chất con bé đâu có ngu dốt, So với nhị nữ nhi sống dở chết dở kia của ngươi mạnh hơn không biết gấp mấy trăm lần. Thể chất suy yếu kia cũng không phải quan hệ. Tới thiên sơn tông, kiểm tra máu. Mỗi ngày ta sẽ hầm linh chi ngàn năm cho tiểu nha đầu uống. Linh đan thuốc bổ ta sẽ làm thành kẹo viên đậu cho nàng ăn. Ngươi muốn phá tan việc lớn của lão phu sao. Người ta còn chưa đáp ứng làm đồ đệ mình. Bách Diệp đã hình thành tư thế bảo vệ nghe con Toàn bộ lời vừa nói ném về lam lôi ngạo Lão đầu, ông thực sự muốn nhận con làm đồ đệ sao? Lam lôi ngạo không dám phản đối sự tình Nàng liền mạn phép đi tới Với cả nhận ông ta làm sư phụ cũng không mất mát gì Có người chống lưng mạnh vậy sau này sống lưng của nàng cũng thẳng Tiểu nha đầu, con đồng ý làm đồ đệ của ta ư Bách Diệp vốn giỏi về phán đoán lòng người Khi Lam Lăng Nguyệt hỏi dò như vậy, ông biết có hy vọng. Vì sao không đồng ý chứ? Nhưng con có vài điều kiện hy vọng Lam lôi ngạo có thể đáp ứng. Bằng không con đi rồi cũng sẽ không an tâm. Lam Lăng Nguyệt nhìn qua trang mẫu và mẫu thân thu nhược thủy. Hả quyết tâm, mặc dù hôm nay mình ra quyết định vội vàng. Nhưng để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ người quan trọng với mình hờ. Hôm nay coi như là một cách. Điều kiện gì con cứ việc nói. Hắn dám không đồng ý, ta sẽ đánh đến khi hắn chịu mới thôi. Tức khắc Bách Diệp cười mừng, sắp lại gần, vô cùng nghiêm túc chờ lam lăng nói ra điều kiện của nàng. Thứ nhất, trước khi con trở về, lam lôi ngạo không được đặt chân vào vân thanh uyển nửa bước, không sai khiến bất cứ kẻ nào tìm nương và đệ đệ con gây phiền phức. Thứ hai, chuyển Trang mẫu và Nguyệt Trúc vào Vân Thanh Uyển Hầu Hà bên người mẫu thân con Nếu như có bất kỳ kẻ nào trong Lam phủ bày mưu tính kế mẫu thân con Trang mẫu có quyền tự mình xử trí kẻ đó, bao gồm cả tiền đút lót cho quan Thứ ba, cả đời kiểu đi nương không được lên làm bình thê không được phép bằng vai phải lớn với mẫu thân con Mặc dù giọng nói Lam lăng Nguyệt còn non nớt nhưng khí thế nói chuyện lại không thua kém Lam lôi ngạo từng câu từng chữ chuyển vào trong tay mọi người Hôm nay nàng không cần được tay bách việc để hủy hoại Lam lôi ngạo và Kiều Phi Nhi Như vậy quá dễ dàng cho mấy người đó, nàng phải trở nên thật mạnh mẽ sau đó tự tay tiêu diệt Lam ra bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy khổ Lam lăng nguyệt ngươi thật không sai Không chỉ trực tiếp gọi ra tục danh của thân ngươi, còn muốn ép phụ thân ngươi đồng Ý mấy cái điều ngang ngược này, ngươi nghĩ không ai bị được nổi ngươi sao Tiểu Kỳ Nhi nghe từng câu từng chữ của Lam Lăng Nguyệt dồn bà tới đường cùng, cả đời không thể lên làm bình thê, căm hận đố kỵ trong lòng càng thêm sâu nặng, bà từng chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp chết tiểu tế vật, bà hận sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên để cho nàng chết đối cho rồi. Nguyệt Nhi, ngươi chớ nên quá phận, ba điều kiện này ta chỉ đáp ứng điều thứ hai thôi. Lam lôi ngạo trầm giọng, đối với thu nhược thủy, hắn tự cho rằng bản thân vẫn còn yêu, Chỉ là toàn bộ đã đi chạch đường, bà hận hắn, nhưng hắn lại muốn vĩnh viễn giam cầm bà bên cạnh mình, cả đời, bắt mình không được bước vào vân thanh huyển có khác gì hòa ly. Hơn nữa thân thể kiểu phi nhi là do hắn khiến cho sinh non còn dẫn đến cả đời vô sinh, hắn nghĩ để sự tình dịu xuống khoảng một năm rồi sẽ đưa nàng lên làm bình thê. Hiện tại Lam Lăng Nguyệt lại nói như vậy, làm sao hắn có thể thỏa hiệp. Lão đầu, ông xem ông ta không chịu đồng ý kia Vậy chờ kiếp sau con đầu thai vào nhà nào tốt rồi sẽ làm đồ đệ của ông. Lam Lăng Nguyệt biểu môi, vô cùng ủy khuất làm nụng Bách Diệp. Lão gian thương, thật sự ngươi không đồng ý điều kiện của đồ đệ ta. Đúng là muốn phá tan hứng thú của Lão Phu mà. Bách Diệp không nói hai lời, trong trước mắt đã đến bên cạnh Lam Lôi Ngạo, tóm lấy đuôi tóc nâng ông ta lên. Chân Lam Lôi Ngạo tách khỏi mặt đất. Kính tóc bị tóm xé rách ra dầu Khiến cho Lam lôi ngạo đau đớn Đến nỗi lông mày xoắn lại một chỗ Bách tông chủ Lam mộ kính trọng người là võ lâm trí tôn Nhưng ngài lại khinh người quá đáng Đây chính là việc nhà của Lam mộ Chẳng lẽ ngài phải đánh cho Lam mộ Chịu tội mới được sao Lam lôi ngạo cắn răng Hắn có thể bị thương nhưng thể diện Lam ra Không thể vứt bỏ Nếu chuyển đi chẳng phải sẽ bị người chê cười Người còn dám to mồn với lão phu Ngứa người à Ta sẽ gảy cho ngươi, sau đó ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Bách Diệp nói xong giống như đang đá bóng, không tốn chút sức nào đá lam lôi ngạo lên không. Thời điểm lam lôi ngạo hoảng sợ sắp ngã xuống đất lại bị đá lên không một lần nữa. a, Bách Tông chủ tham mạng. Lam lôi ngạo bị đá tới nỗi dạ dày muốn trào hết ra, lúc lên lúc xuống khiến hắn chịu không nổi. Loại tư vị này so với giết chết hắn còn khổ đau hơn. Miệng hết cứng rồi. Điều kiện của đồ đệ ta ngươi có đồng ý hay không Lúc này bách diệp mới chỉ cảm thấy nóng người Bên tai đã chuyển đến âm thanh xin tha như mổ lợn của lam lôi ngạo Bao nhiêu điều kiện lam Mộ cũng đáp ứng Xin ngài đừng đá nữa Lam lôi ngạo chật vật bị bách diệp đá Nhưng tùy tùng gian nô lại không ai dám tiến lên Người mà đến lão ra nhà mình cũng không dám đắc tội Sao bọn họ dám Nghe được đáp án làm mình hài lòng Bách Diệp liền mặc kệ lam lôi ngạo đang rơi nhanh từ trên không xuống, chạy vụt đến bên cạnh lam lang nguyệt. Chỉ nghe ịch, một tiếng, lam lôi ngạo nặng nề ngã rơi xuống mặt đất. Bách Tông Chủ, không phải người nói nếu đồng ý, người sẽ tạm tha cho ta sao? Lam lôi ngạo cảm giác xương cốt toàn thân sắp gãy hết rồi, oán hận chất vấn Bách Diệp. Đúng vậy, Lão Phu nói không đá ngươi, chứ không nói sẽ để ngươi tiếp đất an toàn. Đôi mắt nhỏ của Bách Diệp hết sức thành thật trả lời Lam lôi ngạo bị hắn ngược gần chết. Ha ha, lão đầu, tùm vui này ông diễn con vô cùng hài lòng, đợi lát nữa ông ta ký thỏa thuận thì chúng ta trở thành sư đồ. Lam lăng nguyệt nhìn Bách Diệp ngược Lam lôi ngạo, hả lòng hả dạ, lần thứ hai gặp mặt lão nhân này đã cho mình lễ vật khác biệt, nàng vô cùng hài lòng. Lam Lôi Ngạo bị buộc viết thành bốn bản ghi rõ ba điều kiện lên giấy rồi ký tên và ấn dấu vân tay. Lam Lăng Nguyệt đưa một bản cho trang mẫu bảo quản thay mẫu thân. Một bản cho Lam Lôi Ngạo để nhắc nhở hắn. Một bản cho Kiều Di Lương đáng ghét của nàng. Một bản thì chính mình cất giữ. Được rồi, từ nay người là sư phụ của con. Sau khi ổn định xong mọi thứ, Lam Lăng Nguyệt đồ dỡn kéo dâu Bách Diệp. Không được không được, Bách Diệp ta thu đồ để phải thật náo nhiệt. Ít nhất không thể để xấu mặt được Chờ chút Hiện tại ta sẽ dùng bồ câu đưa tin về phái thiên sơn Để già trẻ lớn bé chuẩn bị sẵn quà ra mắt cho ngươi Ngày mai ta đi cửa chính chính thức thu nạp đồ đệ Đương lúc Bách Diệp cảm thấy mừng vui vì tiểu nha đầu nguyện ý làm đồ đệ của mình Lại cảm giác đột nhiên mình trèo tường như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng võ lâm Chí tôn Đều nói nữ hoa muốn được sống sung túc Vậy hắn cũng phải làm nghi thức thu nhận đồ đệ thật long trọng mới được Nghe thấy Bách Lão Đầu bảo ngày mai đi cửa chính nhận đồ đệ Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt co quóc Hóa ra Bách Lão Đầu là giác ngộ điểm mấu chốt này Vậy Lão ra ngày đi đi Con sẽ chờ Lão Đầu người nhé Nhớ moi thật nhiều bảo vật của bọn họ nhé Đây chính là cơ hội tốt để lợi dụng Lam Lăng Nguyệt thi thoảng lại góp ý vài câu cho Bách Diệp Không hổ là đồ đệ nhỏ của ta Có chính kiến Thế Vi Sư trở về viết thư cho bồ câu đưa tin ngay đây Bỗng chốc Bách Diệp vui vẻ, nhanh như gió, xoay mình bay lên không rồi biến mất dạng. Sau khi Bách Diệp rời đi, Lam lôi ngạo hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm câu nào, sai tùy tùng theo phía sau đỡ kiều Phi Nhi và Lam ngự yên rời đi. Nguyệt Nhi, con thực sự muốn tới Thiên Sơn. Thu nhược Thủy nghĩ tới việc sẽ phải rời xa Nữ Nhi, biến mắt có chút ẩm ướt. Vâng ạ, mẫu thân, con... Ở Lam Phủ chẳng những không giúp gì được cho ngài, còn luôn luôn để ngài bị trà đạp. Nguyệt Nhi chỉ có thể trở nên mạnh mẽ mới có thể có đủ tư cách bảo vệ người, chờ con học nghệ thành công sẽ trở về. Tâm tình Lam Lăng Nguyệt vô cùng phức tạp, nàng đau lòng cho thu nhược thủy. Tiểu thư, đây là ý nguyện của ngài sao? Trang Mẫu đứng im bên cạnh nãy giờ nhẹ giọng hỏi ý. Đúng thế, Trang Mẫu. Sau này con đi rồi hy vọng người có thể bảo vệ tốt mẫu thân và đệ đệ con. Nếu có người có ý định không tốt, ngài biết nên làm thế nào rồi chứ. Rốt cuộc là ai bị kiểu di nương thu mua, trong lòng nàng vẫn có chút lo ngại. Chỉ là không có thời gian đi tra rõ, nàng tin trang mẫu, cho nên giao phó tất cả. Tiểu thư yên tâm, việc ngài giao nô kỳ nhất định sẽ không phụ lòng. Trang mậu không nói gì thêm nữa, nếu quả thật chính là số mệnh, trốn tránh nhiều năm như vậy vẫn phải đối mặt, tiểu thư cũng đến lúc phải tôi nguyện rồi. Mậu thân, tuy chỉ có người là Nguyệt Nhi không yên lòng, Nguyệt Nhi đi rồi sau này người phải chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, không muốn có bất kỳ dính dáng tới kẻ kia. Cũng không cần nhường nhị sống thật tốt cho mình, chờ Nguyệt Nhi. Lam lăng Nguyệt không đành lòng nhất là biệt ly, nhưng nàng gầy yếu vô lực. Không trưởng thành, làm sao đôi tay trắng nón này có thể đảm đương yêu hận tình thù kiếp trước ở đời này. Cả đêm Lam Lăng Nguyệt nằm trong lòng thu nhược thủy, trải qua một đêm ấm lòng nhưng đầy thương đau vì ly biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Bách Diệp lôi lão già mặc áo đạo sĩ Hắc Phong, người đang cầm đùi gà trong tay. Phía sau theo đại kiệu tám người khiêng chuyên dùng cho cưới gà, đi tới phía Lam Phủ, một đường cua chiêng ngõ chống phi thường náo nhiệt. Hàng dài người sắp xếp theo sau đại kiệu 8 người khiêng là môn đồ phân bổ tại Hoa Đô ở Kim Hoa Quốc. Mọi người đều ngó nghiêng hiếu kỳ muốn biết tột cùng là yêu nghiệt phương nào mà đáng giá để phu chương như vậy. Quả thật từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tông chủ thu nhận nữ đồ đệ. Còn là đại kiệu 8 người khiêng về. Có đúng là thu nhận đồ đệ mà không phải cưới vợ chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trận ẩm làm người dân trên đường đổ xô lại xem, không có áo cưới đỏ thẫm như đón dâu. thế nhưng đại kiệu tám người khiêng rồi một đám hơn nghìn người xếp hàng nối đuôi theo sau, phô trương cũng quá lớn đi. người dân đều nhao nhao hiếu kỳ đến vây xem rốt cuộc là chuyện gì. bách diệp và hắc phong đi đầu, nganh ngang, không mảy may quan tâm đến ánh mắt mọi người bắn tới đây. sư huynh, huynh chỉ là thu nhận nữ hoa thôi có cần phải làm lộ liễu thế này không? Để ai ai cũng biết, Hắc Phong biểu môi. hôm qua Bách Diệp sau khi trở về không nghỉ ngơi chút nào, suy nghĩ đủ loại nghi thức thu nhận đồ đệ, hiện tại cũng có thể xem như là một ý tưởng bình thường. Nghen tị lắm đúng không? Hôm nay môn đồ phân bố ở Hoa Đô đều bị ta gọi đến, đồ đệ tính tình cổ quái kia của ngươi lại không đến, cứ như thế là không nể mặt ta gì cả. Nghĩ tới đồ đệ nhỏ nhất kia của Hắc Phong mặt liền đen lại, Là một tinh hoa thiên phú hiếm thấy, đáng tiếc lại chúng độc quá sâu, tuổi còn nhỏ mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như đang thiếu nợ hán ấy. Đồ đệ ta mệt yếu có chuẩn bị một viên giả Minh Châu Nam Hải gửi tặng tiểu sư muội chưa một lần gặp mặt, người ta bận biểu gửi tâm ý đến không được sao, huynh thực sự là càng già bụng giả càng hẹp. Việc tài của Hắc Phong chính là độc dược, tâm lý bảo vệ đồ đệ chẳng kém cạnh Bách Diệp. Các môn đồ, chờ ở bên ngoài. Lão Phu đi đón đồ đệ của ta Tới bên ngoài Lam Phủ Bách Diệp háng giọng nói Hiếm thấy được vẻ nghiêm trang đứng dặn dò Như vị lãnh đạo đang phát biểu Sau đó đi vào cửa chính của Lam Phủ Còn Hắc Phong đi theo sát phía sau ông Tối qua hắn trở lại thì đặc biệt hiếu kỳ Vì sao tiểu nữ hoa kiêu ngạo kia lại đồng Ý làm đồ đệ cho sư huynh của ông ấy Lúc này trong Nguyệt Thanh Uyển Cả một đêm thu nhược thủy ngủ không vào giấc sáng sớm tỉnh dậy thần sắc mỏi mệt đêm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều quả thật khuê phòng đại viện này không thích hợp để Nguyệt Nhi trưởng thành mấy lần trước nếu như không phải Nguyệt Nhi nhanh nhạy có lẽ bà và nữ nhi đã sớm âm dương cách biệt với lại hơn nửa tháng nữa là tới sinh nhật 9 tuổi của Nguyệt Nhi bà biết để Nguyệt Nhi rời khỏi Lam phủ học nghệ là lối thoát duy nhất có lẽ mấy năm nữa mới có thể trở về bà rất muốn nói có thể để qua sinh nhật háng đi Để bà có thể ở bên cạnh Nữ Nhi thêm nửa tháng Nhưng lời đến bên miệng bà lại không cách nào nói ra Dù sao Nữ Nhi đã đáp ứng học nghệ với Thiên Sơn Tông Chủ Đó là một cơ hội Bà tuy không nỡ nhưng không thể cứ nuông chiều mãi được Lúc thu nhược Thủy đang suy ngẫm Lam Lăng Nguyệt mới tỉnh ngủ nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt Trong lòng có chút lo lắng Vội thuận tay cầm tay phải của bà để bắt mạch Mạch đập như này Đôi con ngươi của Lam Lăng Nguyệt trở nên âm trầm, độc dược trong cơ thể mẫu thân là loại mãn tính Cho nên phương thuốc của nàng cần phải dùng liên tục 5 ngày mới có thể triệt để giải độc Hôm nay mới là ngày thứ 3, đáng lẽ ra phải thuyên giảm rất nhiều Thế nhưng hiện tại không những giảm mà lại còn tăng lên Có thể nói mấy ngày nay kẻ đã hạ dược mẫu thân cũng hạ độc vào trong thuốc Nguyệt Nhi lại muốn chơi trò bắt mạch à Câu nhược thủy cho rằng hành động của nữ nhi chỉ là giả vờ làm đại phu để làm cho bản thân mình vui vẻ, liền cười trêu chọc nàng. Mẫu thân thật thông minh, chúng ta rời giường trước đã, đoán chắc bách lão đầu nhanh tới thôi. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt cố nắn ra nụ cười, nàng cũng không thể nói hẳn ra mẫu thân người chúng độc rồi, như vậy không giống lời một tiểu hoa nhi có thể nói ra. Lam Lăng Nguyệt vốn cảm thấy nên khuyên bảo cái người bên Vân Thanh Uyển Kiều Phi Nhi kia dừng tay lại. Bản thân đi rồi, theo năng lực của Trang mẫu muốn bắt được nội gian không phải việc khó, nhưng hiện tại xem ra nàng nên nhổ bỏ cái gai độc bên người mẫu thân mới có thể đi. Lam Lăng Nguyệt và Thu Nhược Thủy rửa mặt trải đầu Trang điểm xong mới mở cửa tầm phòng đi ra. Chỉ thấy Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi đã ở trong uyển tiếp đã bách diệp và hắc phong, không thể không bội phục. Bản lĩnh làm bộ làm tịch của Kiều Phi Nhi thật sự quá giỏi, hôm qua còn làm vẻ mặt miễn cưỡng muốn ăn tươi nuốt sống bách diệp. Hôm nay đã trưng vẻ mặt định nọt, như một ca cơ đủ để lấy lòng. Tiểu đồ đệ, cuối cùng con cũng đến, chúng ta mau lên kiểu đi, các môn đồ cũng đang chờ bên ngoài. Bách Diệp nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, vội đứng lên, hôm nay là một ngày trọng đại của hắn đó. Tiểu nữ hoa, ta là sư thúc của ngươi, sau ngày ngươi phải gọi ta là sư thúc. Hắc Phong nhìn thấy tuy rằng Lam Lăng Nguyệt trang điểm kiểu nữ nhi ra vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo. Cả người mặc mút màu hồng Làm nổi bật mấy phần tà khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn Đi ra, đi ra Đây là đồ đệ của ta Ngươi chỉ đi theo xem náo nhiệt thôi Thấy Hắc Phong cũng đứng lên tính cướp đoạt phong độ của ông ta Bách Diệp không vui Sư phụ, sư thúc Ở trên, Nguyệt Nhi có lễ Lam lăng Nguyệt phớt lờ lam lôi ngạo và kiều di nương Thỉnh an Bách Diệp và Hắc Phong ở trước mặt Đồ Nhi ngoan lắm Tiểu sư Điệt cư xử không tệ Bách Diệp và Hắc Phong trăm miệng một lời khen Lam Lăng Nguyệt Có thể nhận thấy hai người vô cùng thích nàng Sư phụ, con có chút chuyện cần nói nhỏ với người Lam Lăng Nguyệt ý bảo Bách Diệp lại gần Hai người đi tới một bên Sao thế tiểu đồ đệ Bách Diệp thấy vẻ mặt Lam Lăng Nguyệt nghiêm túc Liền thu lại khí tức nhàn tản trên người Nghiêm trăng hỏi Sư phụ, đại phu kiểm tra được mẫu thân bị trúng độc Trước khi con tra rõ ai hạ độc mẫu thân thì con không thể theo người đến phái thiên tông được. Con không thể không lo cho bà được. lâm Lăng Nguyệt không định để lộ thiên phú của bản thân ra. Nói đại một cái tên đại phu nào đấy. Chỉ có diệt cỏ tận gốc. Độc mẫu thân giải trừ triệt để thì nàng mới có thể đi. Dám hạ độc nương đồ đệ ta. Việc này của đồ đệ. Sư phụ ta quyết định giải quyết cho. Ta giúp con báo thù. Bách Diệp vốn là người bộc trực. Vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nói xong liền la hết muốn báo thủ cho nàng. Sư phụ, chuyện này đồ nhi muốn tự mình xử lý, người giúp con quá nhiều rồi. Lam Lăng Nguyệt lắc lắc đầu từ chối lời đề nghị của Bách Diệp, mặc dù hiện tại quả thực nàng rất yếu, thế nhưng bản lĩnh bắt được nội gian vẫn phải có. Vậy con phải mất bao lâu? Mặc dù Bách Diệp rất muốn lập tức đưa nàng tới Phái Thiên Sơn, tuy nhiên ông cũng không hy vọng nàng đi rồi vẫn mang theo lo lắng. Một tháng, Lam Lăng Nguyệt nhớ còn hơn 20 ngày nữa là tới sinh thần của người chủ trước của thân thể này. Sáng nay nhìn nét mặt mẫu thân tràn ngập tiếc đuối, vừa hay bản thân ở lại thêm một tháng, vừa giải độc lại còn có thể bên cạnh bà nhiều hơn. Được rồi, ta chỉ cho con 30 ngày, canh năm ngày thứ 31 ta sẽ tới đón con. Vừa nghe phải chờ một tháng nữa, mặc dù Bách Diệp không vui, nhưng nếu tiểu đồ đệ đã địch, Vậy hắn cũng không cần nói thêm nữa, dù sao ngày tháng còn dài. Thành giao, đi, tới uống trà con bái sư. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt co giúp một trận, sư phụ này còn quy định canh giờ tới nữa chứ. Sau khi Bách Diệp và Lam Lăng Nguyệt thần thần bí bí trở lại, đối diện nở nụ cười, Lam Lăng Nguyệt phân khó Nguyệt Trúc góp trà, rồi dâng trà cho Bách Diệp. Bách Diệp vui mừng uống hết trà của đồ đệ Lại nhắc nhở đúng đầu canh Năm ngày thứ ba mút sẽ tới đón nàng Sau đó kéo Hắc Phong rời khỏi Hai người Bách Hắc đi xa Mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện A sư huynh chúng ta cứ như vậy đi sao Tiểu sư điệt không theo chúng ta Ai sẽ ngồi đại kiểu tám người kia Hắc Phong tự hồ vẫn chưa hoàn hồn nổi Hỏi Bách Diệp Cho đệ ngồi Bách Diệp khoái trí hung tợn đáp lại Hắc Phong Sư huynh, đệ là nam nhân, kia là kiệu hoa cho cô nương ngồi má. Vẻ mặt Hắc Phong hiện bạch đen, kháng nghi đuổi theo Bạch Diệp ở phía trước.